Các bạn đang nghe câu chuyện Mát Thổi Đen, tác giả thiên Hạ Ba Sướng Tập thứ 5 Mộ Hoàng Bị Tự Trường thứ 8 Thỏng Lọc, quà giọng đọc của Nguyễn Thành trong lúc tuyển béo và yến tử ý ới thắc mắc mãi không thôi tôi vội vàng để cái chân người chết bồng thỏng trước ngực mình ra người hơi ngả về đằng sau một chút không ngờ sau lưng cũng có một cái xác treo thòng lọng bị tôi đụng liền lập tức đùng quà đưa lại phía trên đầu cũng theo đó phát ra những tiếng dây thừng cọ sát vào xà gỗ kéo cả kéo kẹt trong bóng tối mịt mùng cũng chẳng biết xung quanh có bao nhiêu cái xác chết treo tôi đành nhòi người ra bỏ sát mặt đất nhưng vẫn cảm giác được Tưởng đồi từng đồi trần đi dày bông như còn lắc đồng hồ Đồng đưa dao động phía trên mình tôi đã thoát hết cả mồ hôi vừa nãy lần từ trên bậc thang đá xuống không hiểu cái túi đeo đã văng đi đâu mất rồi tôi om tối bị thế này Cũng chẳng cách nào tìm được đành quấn quẩn gọi yến tử yến tử màu tóc sáng lên xem chúng ta rơi vào chỗ quái quỷ nào vậy ở xung quanh lớp trường này Tuyệt đối không được nhắc đến chữ lửa Thậm chí cả những chữ có bộ hỏa Cũng không được nhắc đến Ví dụ những từ đốt đèn, nến đều không thể nói Nếu muốn bảo đốt đèn hay gì đó tương tự Thì chỉ được dùng cách nói thắp sáng thay thế Chuyện này không phải mê tín Mà là kỵ húy Cũng như là bình cứu hỏa vậy Xưa này chỉ dùng chữ tiêu phỏng Chứ không bao giờ dùng dập lửa cả Yến tử vừa ngã trên bậc cấp xuống Và đập tứ tung Đầu óc vân hơi bẩn thần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 thậm chí còn chẳng chiếu được hết khoảng một mét xung quanh nó. dưới ánh nến lập lòe chập tắt ấy, tôi nôn nóng muốn thử xem trên đỉnh đầu mình có phải là xác chết chèo không. nhưng chẳng hiểu vì ánh sáng của nến nhựa thông quá kém, hay vừa nãy lăn lộn mấy vòng nên đầu váng mắt hòa. trước mặt tôi dường như đột nhiên phủ thêm một tầng vải xồ. có càng mắt ra đến mấy cũng chẳng nhìn rõ được cái khỉ gì. thứ duy nhất có thể là mở phân biệt được chính là ánh sáng của ngọn nến. nhưng cả ánh nến ấy với tôi Cũng biến thành một quần sáng mông lùng màu xanh lục Đồng đưa trước mắt Thoát gần thoát xa Tôi rụi mắt thật nhanh Vẫn không nhìn rõ lắm Nhưng tôi nghe thấy phía sau quần sáng Có người đang khẽ tiếng thể thảo Tựa như nói gì đó với tôi vậy Tôi không khỏi lấy làm thắc mắc Ai đang nói thế gì Tuyền béo và yến tử đều là hạng mồm to như súng Đại Bắc Mà mồm ra là oang oang oang oang Nhưng nếu không phải bọn họ Thì là ai đang thì thào thì thảo Đằng sau anh nín kìa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 Ở gần ngọn nến nhựa thông ấy có nguy hiểm Một âm thanh trong đầu không ngừng cảnh cáo như thế Nhưng ý thức rằng ngọn nến ấy nguy hiểm Lại không sao áp đảo được cảm giác ham muốn lại gần nó Xuất phạt từ sâu bên trong nội tâm Tôi vẫn không kìm được Tiếp tục nhích người về phía ấy Đà càng lúc càng đến gần với ngọn nến nhựa thông Phát ra từ ánh sáng sành lèo lét ấy rồi Vừa nãy rõ ràng là sợ thấy hai chân đi rời bông của xác chiếc treo Vậy mà sau khi thắp nến lên Mấy cái xác người chết treo và cả tuyền béo với yên tử dường như đều đột nhiên biến mất Chỉ còn lại một chút ánh sáng lập lờ của ngọn nến ấy Tôi bỗng nhiên sực nhớ ra câu chuyện ma treo cổ tìm thế thần Chính là dụ con người ta chui đầu vào thòng lọc Mặt thấy mình chỉ còn cách quần sáng màu xanh leo lắt ấy trong ngạc tức Tôi muốn màu chóng rụt người lùi lại lắm Nhưng cơ thể dường như đã trúng phải tả Không thể nào điều khiển được nữa Lúc này chỉ còn cái đầu và phần cổ là còn cử động được Đều tại ngọn lửa mà chết tiệt ấy Hoàn toàn xuất phát từ bản năng cầu sinh Tôi chẳng nghĩ gợi gì Vận lực nhằm về phía ngọn lửa xanh ấy Thổi phủ một cái Ánh sáng xanh như lửa mà trời của ngọn nến nhựa thông Bị tôi thổi một cái là tắt phụt Cả cái hầm ngược lại Bỗng sáng hẳn lên Cũng không còn mùi hôi thối sọc lên óc như trước nữa Tôi cúi đầu nhìn thử Thấy mình đang đứng trên mép của một cái kháng đứt Hai tay níu một sợi dây thường to Tự trọng vào cổ Tôi thầm chửi một tiếng suối quẩy. Vội vàng hất sợi dây thừng đó sang một bên Vẫn còn chưa kịp nhìn rõ xem mình đang ở chỗ quái quỷ nào Tôi liền phát hiện ra tuyển béo và yên tử đứng ngay bên cạnh Hai mắt đỡ đẫn trong sợi dây thừng buông trên nóc nhà xuống Vào cổ định tự sắt Trên tay yến tử còn cầm một ngọn nến nhựa thông đã đốt lên Tôi vội đó lấy ngọn nến yến tử đang cầm Tiện thể giật tung sợi dây trước mặt họ Hai người ho sạc sụa một tiếng rồi rột, rột mình sực tỉnh khỏi trạng thái bề mạn đỡ đẫn tôi chẳng kịp nhớ lại tình cảnh công khiếp như một cơn ác mộng vừa nãy vội xem tình hình xung quanh trước đưa mắt ngó nhìn thì ra bên trong hầm là một căn phòng gỗ nhỏ có kháng đất ba bọn tôi ngã từ trên cầu thang đá xuống lan bỏ toài giặt đất không hiểu từ lúc nào lại mơ mơ hồ hồ bỏ lên cái kháng đất rồi suy chút nữa treo cổ chết trong phòng cái cỡ hầm này tương đương với nhà dân bình thường bên trong rất khô giáo có bếp lò bệ đất và kháng đất sưởi ấm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 Tuyên Béo lúc này mới lấy lại bản tính thường ngày Chỉ tay vào bốn vị lão điếu già Mà ngoắc miệng chửi bới Xem chút nữa là bị bọn ma quỷ chết treo này Cho vào chồng rồi Nghĩ đến đây lại tức nghiến răng kẹt kẹt Trong hầm còn có một cái vải đựng dầu đốt đèn tuyền Béo vừa chửi bới không thôi Vừa tính cách hắt dầu lên đám người chết này Đột cho chúng thành đèn trời luôn Tôi thầm nghĩ đốt đi cũng tốt Tránh để sau này chúng nó tắc oai tắc quái Hại người vô tội Nhân vừa đứng dậy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 Là do bọn quái này giở trò Bèn xông đến tóm ngay nó lại Dọc ngược chân lên xem thử Chỉ thấy dây thép bục chân sau của nó trở đứt Trong miệng vẫn bị nhét một quả dưa tê Quả dư tê là một loại thực vật hoang Mọc trong núi, Có tác dụng làm tê lưỡi Bắt được thu hoang nhét ngay vào miệng nó một quả Vậy là nó không kêu gà được gì nữa Mà đầu lưỡi bị tê Cùng chẳng thể vào miệng ra cắn người được Tuyền béo phía sau cũng bước vào theo Tôi đưa con hoàng tiền cô cho cậu ta Lần này không thể để con hoàng bị tử Bắt con này chạy trốn được nữa Tôi đưa mắt nhìn đám trồn vàng Treo ở căn phòng bên trong Vừa khéo đúng bảy con Trong đó có bà con vẫn còn hơi ấm ấm Chắc mới chết không bao lâu Chắc chắn là bà con định đổi mạng với chúng tôi đây Ngoài ra sắc bốn con còn lại Đều đã khô cứng hết cả rồi Tôi bỗng sực nhớ ra điều gì đó Ngoài đầu lại nhìn tôi mắt linh động Trước trước của con hoàng tiền cô trên tay tuyển béo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 Gián đôi mắt của con hoàng tiên cổ lại Xong rồi đầu đấy Mới thấy an tâm phần nào gian phòng bên trong này Thư gì cũng đối xứng với gian bên ngoài Cũng có kháng đất Phía đầu kháng có một bức tranh cổ Giấy vẽ đã ngả sang màu vàng sậm Màu sắc trong tranh mơ hồ mà mịt Vẫn nhìn ra là được bên trên Vẽ một hình người mặc đồ đàn bà thời xưa Nhưng lại có bộ mặt của hoàng bị tử Hoàn toàn giống với hình tượng Ở bàn thờ trong gian điện đá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 Còn cố ý mô phỏng nhà ở của con người Nhưng lại hết sức kỳ dị Chỗ nào cũng toát lên tả khí Tỉ dụ như cả căn nhà này Bị chia làm đôi Bài chỉ hoàn toàn đối xứng Xa nhà một nửa treo người chết Một nửa treo sắc trốn lông vàng Chuyện nào cũng khó bể tưởng tượng cho nổi Không thể xét theo lẽ thường được Bọn tôi thực tỉnh rất muốn xem xem Trong cái giường ấy rút cuộc đựng cái gì Đành mặc sạc không nghĩ đến những thứ ấy nữa nhưng cả căn hầm gian trong gian ngoài chỉ rộng có ngần ấy đi một vòng là lật tung hết mà chẳng thấy thứ gì giống cái hòm hay cái dương hòm gì cả tôi và tuyển béo đều không khỏi có chút chán nản bỗng dưng nghe thấy phía xa xà nhà chốc chốc lại có tiếng vù vù xùi xùi chúng tôi dỡ đèn dầu lên soi thử thấy phía trên căn hầm này có một cái xà gỗ giao nhau chẳng chịt trên mái vòm cao hơn nữa toàn là những cái hốc tỏ tướng tôi cho thiểu ra Dựa theo phương hướng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 Sau đó đã làm ngư ông đắc lợi đã mấy cây giường ấy đi rồi Vậy thì chúng ta chỉ đành chứng hận một phen thôi vậy Tuyển béo chán nản nói với tôi Ê, Cái hộp cả một lũ trồn vàng to Trồn vàng nhỏ canh giữ thì liệu có gì hay ho Chẳng không phải là một đống lông gà xương gà chứ Chúng ta cần phải mất công vậy không Theo tôi thấy ấy, Cứ cho một mồi lửa đốt trụi cái chỗ quay quỷ này đi Rồi tranh thủ về sợi cơm cho sớm